Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bên kia đầu dãy có tiếng đàn ông xin lỗi quay lộn số Rồi tiếng cúp mấy vội bàn Tôi quay về phía loài Hả, đánh chết cái nét cũng không chừa mà Tiếng điện thoại lại ra bàn Tôi chập ấm nghe ngay lòng trèo thứ nhất Bên kia, tiếng người đàn ông khi nãy ngập ngừng Hello, uh, xin lỗi có phải nhà ông Đôn Nguyễn không ạ? Phải. Ông muốn gì? Thưa, uh, tôi tên là Peter Goldstein, luật sư của Mao Thập. Mới đó mà đã mướn luật sư rồi à? Tôi nhìn lên. Cô khỏi lo, tôi sẽ đi ra tay không, chẳng cần lấy bất cứ món gì trong căn nhà này cả. Cô vừa lòng rồi chứ? Tôi cần tôi cấp dưỡng cho cái thằng con hoang kia không chứ? Dòng người đàn ông bên kia đầu dây Có vẻ sứng sốt Thưa uh, ông nói gì ạ Ngừng một giây Ông ta nói tiếp Tôi là luật sư và cũng là bạn thân của ông Toàn Lê Chắc ông còn nhớ ông Toàn Lê chứ hả Ông ấy đang hấp hối Và khẩn cầu được gặp mặt ông lần cuối Trước khi nhắm mắt Tôi mong ông bằng lòng giúp ông Toàn Lê được tọa nguyện Toàn Lê Chú Toàn à Bây giờ chú Toàn ở đâu vậy? Tôi hỏi, không giành được ngạc nhiên. Ông Lê đang ở Toronto, bệnh viện General và nếu có thể xin đáp chuyến máy bay sáng sớm mai, máy giờ còn kịp. Đang đang đang, tôi sẽ đi chuyến sớm nhất ngày mai. Tôi đáp theo phản ứng tự nhiên, không nghĩ mình đang hứa một chuyến đi xuyên lục địa. Ông Goldstein nói cảm ơn, cho tôi số điện thoại và ân cần dặn tôi cho biết số chuyến bay để ông chờ người ra đón ở phi trường. Tôi đến Toronto trưa hôm sau. Thành phố ẩm đạm, lạnh lạnh với những cơn gió mang hơi nước thổi từ hồ Ontario mênh mông. Hơn 10 năm rồi tôi mới trở lại nơi này. Thành phố sầm uất hơn, cao ngất những tòa nhà chọc trời mới tốt. Từ phi trường Tôi được nhân viên của ông Gunstin đưa thẳng tới bệnh viện. Và khi tôi bước vào tiền sảnh của bệnh viện, ông Gunstin đã có mặt ở đó từ bao giờ. Nguyễn như không được giới thiệu, có lẽ tôi nghĩ ông ta là một tài tử Cine hơn là một ông luật sư. Ông khoảng trên 50 tuổi, ăn mặc giản chú, khuôn mặt thành tú, dáng người cao dòng dỏng, tóc vàng về. Ông lim nở chào hỏi tôi, nói đôi câu xã giao rồi đưa tôi tới phòng chủ tọa. Chẳng biết ông ta và chủ tọa thân thiết nhau nhiều thế nào, nhưng nhìn vẻ khẩn trương của ông, tôi đoán ông đàn rất là lo lắng cho người bệnh. Người ta chọn tôi và ông Gustav ở trước phòng của chủ tọa. Trong phòng Các y tá và bác sĩ đang ra sức hồi sinh cho cái xác chú, giờ chỉ còn da bọc sườn. Tôi đứng từ cửa nhìn vào, lòng trơ trơ không cảm xúc. Tôi chẳng biết tại sao mình lại đến đây để gặp mặt lần cuối cùng người đàn ông mà tôi từng tránh nén. Chú tôi, cái tên của quá khứ, cái tên vẫn gắn liền với những món quà chú cho chị em tôi lúc còn bé một người mà tôi không rõ thân thế vẫn thường tới nhà tôi chơi thân thiết như là một người trong gia đình vậy. Lúc ấy ở tuổi mẫu giáo, tôi chỉ biết chú chưa có vợ và tiêu xài khá rộng rãi. Mỗi lần đến thăm, chú không quên mang theo cho chị em tôi rất nhiều quà. Khi thì bánh kẹo, khi thì đồ chơi, khi thì sách vở. Thế nhưng thú thật Tôi không biết người chị hơn tôi 5 tuổi nghĩ gì tệ chú. Chưa riêng tôi, tôi thích những món quà chứ không mấy ưa chú. Ở chú có một cái gì lạ lạ, hơi khác thường khiến cho tôi sợ sợ, không dám gần gũi. Rồi bóng lưng chú toàn không bao giờ ghé thăm gia đình chúng tôi nữa. Ngày đó tôi còn quá nhỏ để hỏi lý do về sự biệt tích đột ngột của mấy và không bao lòng giàu. Cha mẹ tôi dọn nhà. Những món đồ chơi chú cho hai chị em tôi bị thất lạc trên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net